Hào môn tranh sủng Tác giả Du Phong Vân Tập 6 Trang nói vừa vừa như vậy, vậy mà lại trúng hoàn toàn không sai một ly nào. Thành trà, đúng là một tiểu thư ngốc nghếch được ban phép thần để sống lại trả thù đây mà. Là chính cô chứ còn ai giờ đây nữa. Không nghĩ được là cuộc đời cô lại có một ngày đột nhiên trở nên nổi tiếng bạo phát như vậy. Đúng là không thể lường trước được chuyện gì. Bảo Trang ra về, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại một mình cô. Rảnh rỗi, cô liền lướt điện thoại, đọc tin tức xem có đúng như những gì mà Bảo Trang vừa mới nói hay không. Trên mạng có rất nhiều người chia sẻ bài viết của một người nào đó. Người đó kể chi tiết về prama của Thanh Trà và Hạ mi Kể rất thật, không sai một chút xíu nào. Từ chuyện của chị em cô và Thiên Vĩnh, cho tới chuyện tham dự trà hoa nữ, Rồi tới cả chuyện mẹ con Hạ mi Hạ đọc vào kem đánh răng của cô. Tất cả đều được ghi chép lại vô cùng chính xác. Chưa hết, người viết bài bí ẩn đó còn viết thêm một bài về chuyện trước kia thanh trà đột nhiên ngã bệnh trở nặng sắp chết. Và tất nhiên, mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía mở hai Đặt sắc tới không có thể đặt sắc hơn được nữa. Thanh Trà đọc chính câu chuyện của mình được viết ra mà vẫn còn cảm thấy rất cuốn. không trách sao, người đọc lại cảm thấy thú vị, thích thú tới như vậy. Thường là những chuyện tranh đấu như thế này, người ta sẽ có xu hướng rất quan tâm. Còn chưa kể, đây lại là một câu chuyện tranh đấu thật. Mức độ yêu thích sẽ còn tăng mấy bậc. Không gây xôn xao thì mới là chuyện kỳ lạ. Mà tốc độ chia sẻ bài viết càng nhanh, thì thanh danh của Hạ Mi càng hư hỏng, có thể phải cần một khoảng thời gian dài, quy ẩn giang hồ, thì Hạ Mi mới có thể xuất hiện bên ngoài được. Còn bây giờ, chị ta gần như là có người ghét, nếu cứ huynh quang không biết tiết chế, thì cái kiểu gì cũng sẽ gây họa vào thân mà thôi. Coi cái gì đó? Còn đau không? Đang mải mê xem điện thoại, đột nhiên nghe giọng nam ấm áp quen thuộc giang lên, Thanh trà có hơi giật mình một chút, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhìn dương cảnh vệ đang đi tới trước mặt, lại nhìn anh đang kéo ghế ngồi xuống, động tác ưu nhã dứt khoát, nhìn cuốn hút vô cùng. Nhớ tới hồi sáng này còn trách móc người ta, hai mặt cô có ẩn đỏ đôi chút, giọng lý nhí đáp lại. Đã hết đau bụng rồi, nhưng vẫn còn hơi ê ẩm, quại lắm. Cảnh vệ gật đầu, anh ta rót đi nước ấm cho thanh trà cũng không quên nhắc nhở. Quể quải là đúng, em chỉ thiếu mức lọc máu, không mệt mỏi thì mới lạ. Sau này buộc phải uống thuốc để điều dưỡng lại thân thể. Nhìn em gầy hơn trước khi tôi gặp rất nhiều đó. Thanh trà nhìn xuống tay chân của mình, đúng là có hơi ốm một chút, bàn tay trơ hết ra cả xương. Trước kia đã ốm, bây giờ lại còn ốm hơn, mà ốm quá cũng không có đẹp, nhìn rất thiếu sức sống. Về sau cô phải siêng năng tập bổ mới được, thời gian này cơ thể bị tàn phá quá đáng. Thấy Thanh trà không nói gì, cảnh vệ lúc này mới nhìn thẳng vào cô, anh chậm rãi. Đã đọc những bài viết trên mạng rồi à? Có đúng sự thật không? Với câu hỏi này của cảnh vệ, Thanh trà có phần nghi hoặc như thế để xác minh được câu trả lời cô liền hỏi thẳng những bài viết này là anh thuê người viết có đúng không cảnh vệ không chút suy nghĩ anh gật đầu vô tư mà xác nhận Ừm, um, bài viết cũng khá hay về sau sẽ còn mấy bài nữa quả nhiên những gì thanh trà suy đoán là đúng tất cả đều do một tay dương cảnh ở sau ra tay giúp cô trả thù không trách sao Những bài viết kia là chi tiết và đầy đủ tới như vậy. Thì ra là bàn tay phép thuộc của cảnh vệ ở sau lưng. Hai mắt nhìn thẳng vào cảnh vệ. Thanh trà không quá hả hê nhưng cũng không có giả vờ rộng lượng từ bi bác ái. Cô cũng có chút lo lắng trong lòng mà đối mặt với người đàn ông quyền lực tinh tí như vậy. Cô vẫn là không nên che giấu cảm xúc quá nhiều viết nhiều như vậy nếu xảy ra chuyện lớn thì làm sao đây cảnh vệ vẫn một bộ dáng điềm tĩnh như vậy anh hỏi chuyện lớn là chuyện như thế nào chuyện gì thanh trà không tính sẽ bỏ qua cho hạ mi nhưng mà cô cũng không thể chối bỏ được việc hạ mi là chị gái có chung dòng máu lê gia chuyện đã lớn tới mức này cô lại sợ sẽ vượt xa tầm kiểm soát cho nên thêm một lần nữa Chuyện lớn có thể là... Ảnh hưởng đến tính mạng của Hạ mi thì sao? Bây giờ... Trên mạng đang gọi chị ta là ác nữ. Với danh xưng này... Em lo là... Chị ta sẽ chịu đựng không nổi. Dù sao... Đây cũng là chuyện tranh đấu của nhà họ Lê Em. Bây giờ... Để mọi người quan tâm nhiều thế như vậy... Đây rõ ràng là chuyện lớn mà. Đối với những tâm tư này... Của Thanh Trà... Cảnh vệ như nhìn thấu được từ trước. Anh lúc này... Đột nhiên nắm lấy bàn tay của cô đùa nghịch tự do Ánh mắt rũ xuống giọng nói của anh nhẹ nhàng Nhưng mà đanh thép vang dội Chuyện lớn gì? Chuyện của cô ta không phải là chuyện lớn Chỉ đáng là một chuyện nhỏ thôi Những cái chuyện nhỏ như thế này Thì tùy ý em quyết định Em muốn là hình tròn Thì nó là hình tròn Còn muốn là hình vuông Thì nó sẽ là hình vuông Tôi cho cô ta một cái danh vị ảo Cốt lõi cũng chỉ để chờ có như vậy Mẹ con của ta dám động tới em Vậy thì cũng nên nghĩ tới một ngày Sẽ bị tôi lột da ra chứ Chuyện nhỏ cho em thoải mái tung hoành Chuyện lớn tôi gánh thay em Lo cái gì Chuyện của Thanh Trà và Hạ mi Nói lớn không lớn Nhưng nói nhỏ thì chắc chắn là không nhỏ Chuyện ồn ào Êt lên mạng thông tin xã hội Còn ồn ào quyên náo ẩm ỉ Trong giới hào môn Chuyện như thế này thì không thể nào xem là chuyện nhỏ được Mẹ con của Hạ Mi Chỉ trong vòng một ngày một đêm Mà một người thì ngã bệnh Một người thì trốn biệt tích Không thấy tâm hơi Tới cả thiên vĩnh của nhà họ Nguyễn Cũng bị vạ lây Nguyễn gia phải đóng cửa then cài Bật chế độ ở ẩn suốt từ hôm qua Cho tới bây giờ Thanh trà vẫn nằm ở bệnh viện Bụng thì đã không còn đau Nhưng sức khỏe vẫn còn kém lắm Vẫn còn khó tiêu hóa Toàn thân cũng ê ẩm không có muốn bước xuống giường. Nhưng bác sĩ nói cô nên đi lại cho dễ tiêu hóa, nằm ngoài một chỗ sẽ không có tốt. Cũng là làm chậm quá trình khỏe mạnh trở lại thôi. Thanh Trà nghe lời bác sĩ, mặc dù không muốn bước xuống giường, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn đi ra ngoài phòng bệnh để ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Cũng có đôi khi cô tự ngẫm không biết chuyện của cô gặp được dương cảnh là tốt hay là không nữa đây. Nếu tốt, cô và anh ta Có thể sẽ cùng nhau bước chung một đoạn đường Còn nếu không tốt Hai người là phải hẹn nhau Ở một cuộc đời khác Bớt gian truân hơn Từ đầu Thanh Trà đã xác định rõ ràng Cô không có dối tới Được dương gia của Dương Cảnh Duệ Vậy nên những điều tốt đẹp Mà Cảnh Duệ làm cho cô Cô rất cảm kích Nhưng lại không có dám hết lòng rung động Bởi vì sợ Sợ đời này cô sẽ sống mà như đã chết Cũng sợ cuộc đời này Sẽ không có thể yêu thêm một ai được nữa Dương Cảnh Duệ Ở bên cạnh Thanh Trà Quan tâm cô che chở cho cô Anh ta đối với cô Vừa là trách nhiệm cũng vừa là sở thích Tự do tự tại Không ai dám quản Còn Thanh Trà Ở bên cạnh Cảnh Duệ Nghe theo lời anh Tận hưởng sự bảo bọc của anh Chỉ có điều cô khác anh Cô không có dám yêu cũng không dám tiến sâu vào mối quan hệ mịt mờ này. Trái tim và lý trí càng ngày càng cách xa nhau, nếu không biết giữ tâm mình, cô sợ là sẽ xa ngã mất, thật là phiền muộn lắm. Dòng thi bán kết và chung kết của trà hoa nữ sẽ được diễn ra sau hai ngày nữa. Ở dòng thi bán kết và chung kết, các vị tiểu thư được thông qua vòng hai vừa rồi sẽ tới ở chung với nhau tại Dương Gia hai vị tiểu thư ở một phòng là bốc thăm ngẫu nhiên chọn bạn phòng Thanh Trà cũng không rõ vì sao hai vòng thi này lại bắt các thí sinh ở tập trung nhưng quy định của hội thi trước nay đều là như vậy cô chỉ có thể phục tùng nghe theo vừa uống thuốc hồi sáng Thanh Trà định xuống giường đi lại cho tiêu hóa Thì cửa phòng bệnh lúc này đột nhiên mở ra. Hai người phụ nữ bước vào trong. Một người đi trước là bác sĩ Mỹ. Thanh Trà biết chị. Nhưng mà còn người phụ nữ đi theo sau thì cô không biết. Chị cảm thấy gương mặt của bà ta khá là thân quen. Bác sĩ Mỹ bước vào phòng. Chị ta nhìn Thanh Trà cười xinh đẹp. Khỏe hơn rồi đúng không? Ngày mai đừng có xuất viện dội. đợi sáng ngày mốt xuất viện rồi đến thẳng hội thi luôn. Chị sẽ nhờ người làm thủ tục cho em. Thanh Trà cũng muốn ngày mốt xuất viện sẽ đến thẳng hội thi nhưng chuyện ở nhà vẫn còn rối rắm lắm. Chiều nay cô phải về nhà không về sẽ không được. Có sao sẽ trả lời thật lòng như vậy. Cô nhìn bác sĩ Mỹ thật tình mà trả lời. Em cũng muốn như vậy nhưng mà ở nhà vẫn còn có chuyện hôm nay em phải về nhà thôi. Bác sĩ Mỹ kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô chị ta gật đầu cũng xem như là hiểu tâm tư. Ừ, về nhà cũng được nhưng nhớ phải uống thuốc đúng giờ. mấy ngày này đừng có ăn đồ khó tiêu chỉ nên ăn cháo lạc thôi để giảm tải áp lực cho dạ dày. Hôm nay chị thấy sắc mặt của em có máu huyết lại rồi đó. Hai hôm trước nhìn trắng bệt như sắc chết làm cho chị cũng hoảng sợ lắm. Thanh trà thật lòng, rất cảm kích tấm lòng của bác sĩ Mỹ. Cũng may, nhờ có chị ta, nếu không thì bữa đó cô không biết có thể đến tham gia hội thi kịp thời hay không. Uhm, em vẫn cảm ơn chị một lần nữa, nhờ có chị đưa thuốc kịp thời mà hôm đó em mới có thể tới kịp vòng thi. Nếu không có chị, em không biết hôm nay mình đã trở thành cái bộ dạng gì nữa. Không nói tới cái chuyện có đi thi được hay không... Chỉ nói tới tính mạng thôi cũng đủ làm cho em sợ chết luôn đó. Lần này là trúng độc, thân thể của em quả thực là chịu không có nổi. Bác sĩ Mỹ nhìn Thanh Trà, chân mày khẽ nhíu lại. Nói như vậy, tức là trước kia em từng bị một lần trúng độc. Thanh Trà gật đầu, cũng không giấu giếm gì bác sĩ Mỹ. Dạ, có thể là như vậy, em đang nghi ngờ trước kia... Mình từng trúng độc một lần, lần đó em bệnh rất nặng, tay y bó tay, phải chữa sang đông y. Cũng may phước phần em lớn, em được một vị thần y cứu kịp thời, may ra mới giữ được tính mạng. Lần bệnh đó, cách lần trúng độc này cũng không có lâu, thân thể của em còn chịu được, đã là may mắn lắm rồi. Thì ra là như vậy, hỏng trách sao chị cứ cảm thấy thân thể của em yếu ớt rất là kỳ lạ. Thì ra là mới vừa bệnh nặng khỏi Nhưng mà chị lương y kia có nói em trúng độc gì hay không? Dạ hình như là không có nói cái gì Ông ấy chỉ xem mặt cho em Sau đó kê đơn thuốc Người nhà em nấu thuốc theo đúng như đơn kê Thì em mới dần khỏi lại Vậy sao? Vậy vì lương y kia tên gì? Em có biết không? Dạ hình như là thầy tên là Cửu Đà Em nhớ không có lầm thì là như vậy đó Cậu của em gọi thầy ấy là thầy Cửu Nhưng mà tên đầy đủ là Cửu Đà Nghe Thanh Trà nói tới cái tên Cửu Đà Bác sĩ Mỹ đột nhiên tròn xe mắt mà nhìn cô Chị như rất kích động gấp gáp mà hỏi Cửu Đà Em có quen biết với Cửu Đà sao Ông ấy là thần y rồi Em biết ông ấy ở đâu không Có thể nói cho chị biết đi Thấy biểu cảm này của bác sĩ Mỹ Thanh Trạ hồi hộp liền trả lời thật nhanh Dạ không Cậu em nói thầy cũ là có duyên với em Nên mới cứu em Vì mấy ngày trước thầy ấy Có cứu một người bạn của cậu em Lúc bệnh viện trả em về Cậu em có đi nhờ thầy cũ Thì ông ấy đồng ý tới xem bệnh cho em Xem bệnh xong Thầy liền rời đi Chỉ lấy một chút tiền công Xem như tiền lộ phí đi đường mà thôi Cho tới bây giờ Cả em và cậu đều không có gặp lại thầy Cũng không có dò hỏi được nữa Không có dò thấy thông tin của thầy đang ở đâu Thanh trà nhìn thấy được cái ý hụt hẳn Trong ánh mắt của bác sĩ Mỹ Giọng nói của chị ta cũng dịu xuống Mất đi cái vẻ nôn đóng vừa rồi Quả thật là em có duyên Chị đây đi tìm ông gần hết một đời người Mà vẫn không có tìm được Chị chỉ ước một lần trong đời được gặp ông ấy Mà khó khăn quá Tìm mãi mà vẫn không có tìm ra. Thầy cổ đà là thần y duy nhất trong lòng của chị. Người của giới y học cổ truyền không ai là không có thần tượng thầy đó đâu. Nói tới đây, bác sĩ Mỹ đột nhiên quay người về phía sau. Chị nói với người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Thanh trà có phước thật, con gặp được cả thầy cổ đà. Trên đời này số người gặp được ông ấy rất là ít. Số người được ông ta chữa hết bệnh Còn hiếm hơn số người gặp được ông ta nữa Vậy mà Con bé lại được gặp thầy cũ đà cứu Phước phần này cũng quá lớn rồi Người phụ nữ ngồi trên sofa mỉm cười hiền lành Giọng nói của bà Trong trẻo như tiếng nước suối chảy sóc sách Phước lớn mạng lớn Tự khá có quý nhân phù trợ Thanh trà nghe bác sĩ Mỹ Và người phụ nữ nói chuyện qua lại Cô có chút mờ mịt không biết được người phụ nữ đang ngồi trong phòng cô là ai. Mãi tới khi bác sĩ Mỹ giới thiệu, Thanh Trà mới nghe người như không dám tin vào mắt của mình mà nhìn bác sĩ Mỹ và bà ta chầm chầm. Trời đất ơi, người phụ nữ này là Dương Phu Nhân, là mẹ của Dương Cảnh Mỹ và Dương Cảnh Duệ. Bà gái Dương tuổi tác chắc ngoài 50, sắc mặt bà hồng hào tươi trẻ, nét đẹp trên gương mặt hoàn toàn không thể giấu đi đâu được hỏi làm sao dường rồi. Ừm, uhm, thanh trà nhìn bà có hơi quen mắt, bởi dung cảnh vậy rất giống mẹ, nhìn không thấy quen thì mới là kỳ lạ. Biết được thân phận cao quý của bác gái Dương, thanh trà liền sửa dáng ngồi trên giường bệnh, tâm thế luôn sẵn sàng cho vô vàn những câu hỏi hóc búa nào đó nếu bà hỏi chuyện của cô. Việc bác gái đột nhiên tới thăm cô, chuyện này quả thật làm cho cô hoảng hốt thật sự. Nếu không có bác sĩ Mỹ ở đây, chắc cô đã khóc lên vì rung rồi, áp lực thật sự. Mà trái ngược với cảm giác hoang mang áp lực của cô, bác gái Dương đối xử với cô rất thân thiện. Những gì bà ta hỏi đều liên quan tới sức khỏe của Thanh Trà. chuẩn là một người đi thăm bệnh, không có tỏ vẻ khó khăn một chút xíu nào. Ngồi được một lát, nút ra về, Thanh Trà tiễn bác gái và bác sĩ Mỹ ra tận cửa. Bác gái lúc này còn vỗ vào vai của cô kêu cô nghỉ ngơi cho thật khỏe mấy ngày sau sẽ gặp lại. Bác gái Dương còn không quên cười với cô một nụ cười ấm áp như nắng mùa đông ấm áp chiếu rọi thẳng vào trong tim. Mãi tới khi bác Dương cùng bác sĩ Mỹ thực sự đã rời đi. Thanh trà lúc này mới có thể tỉnh tâm lại được. Hai tay sờ lên mặt Cảm giác đối diện với nụ cười ấm ám của bác vẫn còn không giống như nằm mơ. Mẹ của cảnh dệ tới thăm thanh trà còn hẹn cô vài ngày sau sẽ gặp lại. Đây là tín hiệu gì đây? Cô có nên nói chuyện này cho cảnh dệ biết không? Sao tự dưng lại thấy rộn ràng hồi hộp quá mức vậy nè? Xe hơi màu đen sang trọng dừng trước cổng lớn của nhà họ Lê. Thanh trà bước xuống xe trước Chậm rãi đi vào trong nhà. Theo sau là Ngọc Ngọc. Người làm nhìn thấy cô trở về. Ai cũng cung kính cúi chào. Bộ dáng kính cẩn hơn thường ngày rất nhiều. Ngọc Ngọc đi theo bên cạnh. Con bé kề tai nói nhỏ với cô. Ngày hôm đó sau khi chú về tới đây đòi lại con bàn cho cô. Người nhà mình nghe tới tên cô là thấy run sợ rồi. Hôm đó nếu không có tìm ra được cây cái, cái cây kem đánh răng chứa độc kia thì chắc có thể họ đều bị cho nghỉ việc hết rồi đó thanh trà nhớ nhẹ chân mày uy danh của cảnh vệ cô đã nghe nói nhưng lại không nghĩ là kinh khủng tới độ như thế này vậy à đáng sợ lắm hả cậu hai cũng không có nói gì sao ngọc ngọc nhanh nhẩu đáp lời ông hai còn dám nói cái gì nữa Chỉ thiếu điều muốn tạ lỗi với chú dệ. Em nghe mọi người kể lại. Hôm đó chú dệ ghê sợ lắm. Không có hề giống như trước kia hòa nhã đâu cô. Cô biết phim cổ trang thời xưa không? Chú dệ giống hệt như một dị tướng quân tra trận như đó. sát khí bừng bừng, bá đạo kinh khủng luôn. Thanh trà gật gù, lại nhìn quanh một lượt. Xem ra những gì ngọc ngọc vừa mới nói là thật. Không có nói quá đâu. Nhìn người làm cung kính cúi gặp đầu chào một cách khác thường thì cũng đủ hiểu ngày hôm đó cảnh vệ khủng bố thế cỡ nào. Mà như vậy thì cũng tốt. Đỡ hơn là cảm giác bị xem thường khinh rẻ rất nhiều lần. Thanh trà trở về nhà họ Lê. Trước là muốn đến chỗ của bà ngoại. Sau đó là thu dọn đồ dùng cá nhân để sáng ngày mốt tới dương gia dự thi. Sau khi lấy xong đồ đạc, Thanh Trà sẽ trở về bệnh viện, truyền đủ nước và uống đủ thuốc thì sáng mốt mới có thể xuất viện được. Cô tới phòng bà ngoại, vừa nhìn thấy cô về, ngoại đã không nhịn được mà rơi nước mắt. Bà, bà khóc rất nhiều, ngoại cũng thương cô rất nhiều, cứ luôn miệng nói là có lỗi với cô, mong cô đừng có trách bà. Thanh Trà ngồi cạnh ngoại, giốt lưng để dỗ dành, cô cố gắng trấn an tinh thần của ngoại. Ngoại à, con không có giận gì ngoại thiệt mà. Những cái chuyện kia đều do mợ hai và hạ mi làm, đâu có liên quan gì tới ngoại đâu. Hiện tại con đã khỏe rồi đây nè, con không sao nữa mà. Ngoại yên tâm nghe, đừng có giằng giặt bản thân mình nữa. Ngoại! Ngoại nắm chặt lấy tay của thanh trà. Bà khóc, nước mắt lấm lem trên gương mặt lớn tuổi. Mới chỉ có mấy ngày thôi, mình nhìn bà đã thật sự già nua, Tóc càng lúc càng có thật nhiều tóc bạc. Nhưng mà ngoại không có an tâm được trà ơi. Cứ nghĩ tới những gì mà con đã phải gánh chịu là ngoại đau thắt hết ruột gan. Đáng lý lần đó con bệnh nặng như vậy ngoại phải nghi ngờ mới đúng. Vậy mà ngoại lại bỏ qua để con phải chịu thiệt thòi hết lần này tới lần khác. Hồi trước ngoại cứ nghĩ là Ngoại đã tận tâm tận lực nuôi dưỡng con lắm rồi Nhưng mà sự thật là ngoại chưa có làm được cái gì cho con Cũng chưa có bù đắp được một chút gì cho con Đáng lẽ ngoại phải rõ ràng về quyền thừa kế ngay từ đầu Để mở hai con không có mang tâm tư xấu hướng về con mới phải chứ Ngoại hồ đồ quá Ngoại quá yếu lòng mà Xem chút nữa là ngoại đã hại chết con Bà ngoại khóc tới nghẹn ngào, và siết chặt lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương vô dàng. Giọng của ngoại thấp xuống như đã hạ quyết tâm, bà nghiêm nghị nói thật rõ ràng. Lê Gia này chỉ là một hào gia tầm trung, muốn phát triển đến tầm đại hào môn thì còn rất lâu, rất lâu. Lúc đầu, ngoại muốn tìm cho con một tấm chồng thật tốt, để nương nhờ trước, sau đó mới tính tới chuyện sẽ để lại quyền lực cho con. Nhưng ngoại đã suy nghĩ kỹ rồi, quyền thừa kế trước sau gì cũng được công bố. Ngoại càng không rõ ràng thì các con sẽ còn khổ dài dài. Cha nè, ngoại cho con thời gian suy nghĩ. Nếu con tiếp nhận quyền thừa kế của Lê gia, thì sau này con nhất định không có được gả cho Dương Cảnh Duyệt. Lê gia mình dù có thua kém dương gia tới đâu thì cũng là một hào gia có địa vị nhất định không thể xác nhập vào dương gia được. Nếu còn gả cho dương gia không sớm thì muộn. Ừ, nhà họ Lê cũng sẽ xác nhập vào dương gia ngoại không phải chê khả năng của con nhưng ngoại biết họ Lê chúng ta không thể chống lại dương gia mà dương gia... Một kẻ bành trướng thế lực từ bao đời nay. Dễ giàu gì họ chịu bỏ qua cho nhà họ lê mình. thành trà nè. Ngoại rất thương con. Ngoại muốn bù đắp cho con. Nhưng có vài chuyện buộc lòng ngoại phải suy tính cho tương lai của nhà họ lê. Ngoại cho con thời gian suy nghĩ. Sau khi con trở về từ hội thi trà hoa nữ. Ngoại muốn sẽ nhận được câu trả lời từ con Suy nghĩ cho thật kỹ đi thanh trà Cơ hội của con chỉ có một Đừng có dễ dàng bỏ qua Ngoại thật sự không có muốn ép con Nhưng thời thế bắt buộc Ngoại không còn cách nào khác Hoặc là con tiếp nhận quyền thừa kế nhà họ Lê Còn hoặc là con trở thành con dâu của dương gia Dương cảnh vệ đã có ý như vậy Cậu ta chắc chắn sẽ không có từ bỏ ý định đối với con Từ trong hành động và thái độ của hắn Ngoài có thể nhìn ra được cảm xúc chân thật mà cậu ta dành cho con Suy nghĩ cho thật kỹ đi con à Ngoài đợi câu trả lời cuối cùng từ con đó Chiều hôm nay Sau khi về nhà thăm bà ngoại Và lấy đồ dùng cá nhân Thanh Trà có gặp riêng mợ ba một chút rồi mới về lại bệnh viện Bà ba nói với cô bà ngoại đã bắt được Hạ My đang trốn ở bên ngoài lôi trở về sau đó ra lệnh cấm túc mợ hai và hạ My ở trong nhà không để cho hai người họ ra ngoài nói lung tung rồi gây ảnh hưởng tới cô và họ Lê mợ ba còn nói rất có thể bà ngoại sẽ từ mặt mợ hai còn hạ My sẽ được giáo dưỡng nghiêm khắc lại Nếu như vẫn còn muốn làm con cháu của Lê Gia. Về quyết định này của bà ngoại, Thanh Trà cũng không có biết nên có ý kiến như thế nào nữa. Đồng ý là M2 và Hạ My hãm hại cô, nhưng mà không để bây giờ cô phải giết bọn họ thì mới vừa lòng cô hay sao. Hơn nữa, Hạ My là cháu nội của bà ngoại cô. Lưng bàn tay cũng là thịt. Cắt vào chỗ thịt nào thì cũng sẽ đau. Bà ngoại chắc chắn là không có đành lòng từ mặt cháu nội, mà cô cũng không có muốn ép buộc bà. Cô cũng đã suy nghĩ về chuyện giữa cô và mẹ con Hạ Mi, cô sẽ có cách trả thù riêng của mình. Họ đã dám hạ độc vào cái kem đánh răng của cô thì cô sẽ làm lại y hệt như vậy. Tất nhiên, cô sẽ không có hại chết họ, nhưng cô muốn cho hai mẹ con họ phải trải qua cái cảm giác đau đớn khủng hoảng như cô đã từng để họ biết rằng bản thân của họ có bao nhiêu ác độc đối với cô. Cuộc đời này chính là như vậy đó. Người đã không có tâm độc ác. Vậy thì khi trả thù, tâm cơ cũng chỉ có thể đến mức như vậy thôi, không cách nào ác hơn được nữa. Thanh Trà cũng không cảm thấy bản thân thất bại khi không biết cách trả thù, bởi vì cô chỉ làm những việc mà cho là đúng và không có trái với quy luật của đạo đức nếu như cô ăn miếng trả miếng hại mẹ con hạ mi tới chết đi, vậy thì trong lòng của cô sẽ tự cảm thấy ghê sợ bản thân mình. Có khi chính thanh trà sẽ tự quỷ hoại bản thân vì chuyện này cũng không chừng. Chung quy người như cô không thể làm việc ác, mức độ nhẫn tâm trong người cô cũng chỉ tới đây là cùng và cô an tâm với cái điều đó. Trở về bệnh viện. Vừa bước vào phòng, Thanh Trà đã ngửi được mùi cháo thịt thơm lừng. Bác sĩ Mỹ nhìn thấy cô vào phòng. Chị nhìn cô cười nói thật vui vẻ. Em về rồi đó hả? Mẹ chị nấu cháo đem tới cho em. Em ngồi xuống ăn liền đi cho nóng. Mẹ chị nấu ăn rất ngon. Em chắc chắn sẽ vừa miệng đó. Thanh Trà nhìn sự nhiệt tình của bác sĩ Mỹ rồi lại nhìn sang gương mặt phúc khí điềm tĩnh của cảnh vệ. Cảm giác được quan tâm quả thực có làm cho cô hơi ngại. Ngại ngùng một chút thôi. Cô bước đến gần bên bác sĩ Mỹ nhìn vào cháo được múc ra thơm lừng hết cả mũi. Cô cười cái giọng hỏi Là bác gái nấu cho em? Thật sao chị? Bác sĩ Mỹ đặt cái chén cháo tới trước mặt. Chị ta cười rạng rỡ gật đầu rồi nói với cô Thiệt! Là mẹ chị nấu đó. Mẹ chị nấu rồi cho người đem đến cho em chứ phần chị thì chịu rồi. Chị không có biết nấu ăn. Cảnh duệ tiếp lời chị gái giọng của anh ta thật trầm và ấm. Là mẹ tôi nấu đem tới. Em ăn đi. Đừng có ngại cũng đừng có khách sáo. Thanh trà gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa. Sau đó liền chậm rãi thưởng thức cái phần cháo mà bác gái nấu riêng cho cô. Mà phải công nhận Là bác gái nấu cháo chất ngon, hương vị đậm đà, hạt cháo mềm mịn như tan vào trong miệng. Cô múc hết muỗng này rồi lại múc đến muỗng khác, thoát một cái đã ăn xong hết một chén, cảm giác cực kỳ là ngon miệng. Ăn xong cháo, bác sĩ Mỹ lại đem trái cây bày ra bàn cho cô, rồi có cả nước ép trái cây nữa. Tất cả đều là bác gái chuẩn bị cho cô, nhiều tới mức để đầy một bàn. Đợi ăn xong cháo, ăn một ít trái cây, uống một ít nước trái cây hoa quả, bác sĩ Mỹ lúc này mới chịu trở về khoa để khám cho bệnh nhân. Bước ra cửa, bác sĩ Mỹ nhìn về phía cô cười xinh đẹp, vừa nói với cô cũng vừa là nói với cảnh vệ. Em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, cháo vẫn còn. Nếu em đói thì nhớ ăn thêm. Còn một hai ngày để nghỉ ngơi, em nên tận dụng thật tốt. Đừng có nên làm những cái chuyện mất sức. Với lại chỉ nói nè, ở đây là bệnh viện, hai đứa cẩn thận một chút. Mẹ cũng mong có cháu nội ấm bồng, nhưng mà sức khỏe bây giờ của trà không có tốt đâu, chưa có mang thai được đâu đó. Thanh trà ngớ người mà nhìn bác sĩ chầm chầm. Nghe chị ta nhắc nhở như vậy, hai mặt cô đỏ ửng lên, ngại chính hết cả mặt với cảnh vệ đang ngồi bên cạnh. Mà trái ngược với vẻ ngại ngùng của cô, cảnh về vẫn cực kỳ điềm tĩnh. Rất là điềm nhiên, anh ta còn có một chút bất mãn từ tốn mà lên tiếng trả lời. Chị luôn có những suy nghĩ khác người. Không trách sao bảo bảo giống chị đó. Toàn là suy nghĩ không giống ai. Em phải nói với anh rể tách chị và bảo bảo ra mới được. Để chị nuôi dạy thằng bé, em thật sự không thấy yên tâm chút nào. Cảnh Mỹ nhìn em trai của mình, rồi nhíu mày gấp gáp và nói. Em đừng có ăn nói lung tung với anh rể của em Nếu bỏ bả mà được đưa về bên nội Thì em cũng đừng có trách Ngày tháng sau này chị em mình cơm không lành, canh không ngọt Chỉ cảnh cáo đó, đừng có mà dở trò Cảnh về nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm Giọng anh vẫn dững dưng như vậy Vậy chị cũng đừng có nói lung tung với Thanh Trà nữa Con gái người ta da mặt mỏng Không có dày như da mặt của chị đâu Cảnh Mỹ biểu môi nhìn em trai. Chị ta cố cằn nhằn bất mãn thêm một câu nữa rồi mới chịu ra ngoài. Cái đồ xấu tính em. Bênh vợ là giỏi à. Hai chị em Cảnh Mỹ và Cảnh Duệ mỗi lần nói chuyện với nhau thì đều luôn là như vậy. Họ mặc dù có nét giống nhau nhưng tính cách thì khác xa nhau. Một người là chó, một người là mèo cứ gặp nhau là gây gỗ. Lần nào cũng như lần nào. Có điều... Thanh Trà biết, hai chị em họ chỉ khắc khẩu thích chọc ghẹo nhau thôi, chứ thật ra giữa hai người có biết bao nhiêu là yêu thương dành cho nhau. Có một người chị tinh tế như cảnh Mỹ, mà có một người em quyền lực như cảnh Duệ, một cặp long phụng như vậy, ai mà không thích chứ. Bác sĩ Mỹ đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn lại cô và cảnh Duệ. không khí có chút ngại ngùng. Cô là đứa bắt chuyện trước, Hồi nãy anh nói bảo bảo, bảo bảo là con trai của chị Mỹ hả? Sao chị có dễ sợ bên nội bắt con về anh? Cảnh vệ rót cho cô một ly nước ấm, thần sắc khoan thai, nhẹ nhàng. Bên nhà chồng của chị Mỹ muốn đưa bảo bảo sang nước ngoài để tiếp nhận giáo dưỡng của người thừa kế. Chị Mỹ chưa muốn thằng bé đi nên vẫn giữ thằng bé bên cạnh. Liên gia trước giờ luôn đào tạo người thừa kế từ lúc nhỏ, bảo bảo là người được chọn. Thằng bé trước sau gì cũng phải đi, nhưng mà cảnh Mỹ sức khỏe cũng kém, cũng chỉ có thể xin, xin được bảo bảo thôi, chỉ rất thương thằng bé, không muốn để thằng bé xa mẹ từ nhỏ, sợ mẹ con sẽ xa cách tình cảm. Thanh trà gật đầu, hoàn toàn đồng cảm với bác sĩ Mỹ. Phụ nữ cực khổ chín tháng 10 ngày sinh con, ai cũng muốn con cái được khỏe mạnh lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mình, nào muốn con rời xa từ nhỏ như vậy đâu. Chị Mỹ không có đồng ý cũng là nguyên nhân chính đáng thôi, nếu đổi là em, em cũng không có để cho con em trời sẽ em từ nhỏ như vậy đâu. Cảnh vệ nghe cô nói, ánh nhìn có chút ý tứ xa xôi, môi lại cười nhẹ. Em yên tâm đi, tôi sau này sẽ tự giáo dưỡng con tôi, không để cho thằng bé phải xa như vậy đâu, bà nó có sẵn một cái đế chế riêng, nó chỉ cần thừa kế mà thôi. Thanh Trà có chút không hiểu câu nói này của cảnh vệ. Anh ta muốn tự tay đào tạo con từ nhỏ thì cô có thể hiểu những cái câu em yên tâm là cái gì, như thế nào chứ? Sao lại là em yên tâm đi? Thấy Thanh Trà cứ nhìn anh ta như vậy cảnh vệ cười cười, nụ cười rõ ràng hiện lên. Sau này tôi không phải là người thừa kế của Dương gia ở bên tôi không cần phải cảm thấy áp lực đâu. Dương gia cũng không có như lời đồn ở bên ngoài, ở dương gia không có bao nhiêu khắc nghiệt về tranh đấu, so với dương gia, tôi thấy lê gia của em phức tạp hơn khá nhiều đó. Thanh trà lại tiếp tục ngẩn người, càng lúc càng mờ mịt, càng lúc càng không hiểu được ý của cảnh vệ. Suốt từ nãy tới bây giờ, anh ta luôn nói những cái lời rất khó hiểu, làm cho cô quan mang đến ngây người. Cảnh vệ nói giống như là cô với anh sẽ kết hôn với nhau vậy đó Làm gì có cái chuyện dễ dàng như vậy chứ Thanh trà im lặng một chút Càng nghĩ càng thấy tò mò không có yên tâm Như đã muốn hỏi từ rất lâu rồi Cô quyết định đánh bạo một lần hỏi thẳng cảnh vệ Cảnh vệ giữa chúng ta số cuộc là như thế nào đây Đối với câu hỏi này của cô Cảnh Duệ không một chút bất ngờ Anh nhìn ánh nhìn dịu dàng hẳn Lời nói cũng nhẹ nhàng trầm ấm Cứ như là đang thủ thủy bên tai cô vậy Em nghĩ là thế nào Thì nó sẽ là như thế đó đó Tùy vào em Anh cũng đã có tuổi rồi Cũng lần đầu tiên cảm thấy cần trân trọng một người con gái như vậy Thật ra Anh đã từng nhìn em từ một cô bé Rồi lớn lên thành một thiếu nữ như hiện tại đây trong lòng quả thực là có rung động Thanh Trà đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác nhất thời cảm thấy rối bời khi được tỏ tình không biết nên nói cái gì vào lúc này cho phải nữa rõ ràng là trong lòng cô có cảm tình với cảnh vệ trước cũng là um, cô bị anh thu hút trước vậy mà lại không có nghĩ tới người có ý trước là chính là cảnh vệ Thanh Trà và Cảnh Duệ ngồi chung trên một cái sofa, khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách nhau khoảng hai gan tay. Cô nhìn anh, nhìn thật kỹ, nhìn kỹ tới từng chân tơ kẻ tóc, nhìn kỹ đến cái nhíu mày của anh. Cảnh Duệ rất đẹp, ngũ quan sắc sảo như tượng tạc, khí chất dương giả hơn người, nhìn đâu cũng thấy bị cuốn hút. Đã vậy, lúc này anh còn nói rung động với cô, Làm cho tim cô đập rộn ràng Cảm giác cứ như um, Trái tim sắp nhảy ra ngoài luôn Tim của Thanh Trà Ở trong lồng ngực Nhưng mà nó lại đập vì cảnh vệ Nó không có nghe lời cô Tim của mình Lại không nghe mình đi nghe người khác Rồi làm khổ cô thôi Nói không chịu nghe Đập cái gì những cái lời tỏ tình đơn giản chân thật của anh chứ Bà ngoài cô nói và nhìn thấy được tình ý trong hành động và thái độ của cảnh vệ. Lúc đó, Thanh Trà còn nghĩ bà chỉ nói như vậy thôi, cũng không tin là thật, nhưng mà còn bây giờ. Cảnh vệ lúc này đột nhiên đưa tay sờ lên mặt cô. Thân nhiệt của anh ấm áp, sau đó là nghiêng đầu rồi đặt lên nôi cô một nụ hôn. Xúc cảm mềm mại từ môi truyền tới, hai mắt cô du thức mở tròn, Nhìn được thật rõ ánh nhìn thật sâu Trong mắt của cảnh vệ Lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt sáng rực Nhưng trầm mê của anh Cũng là lần đầu tiên cô được cảm nhận Sự dịu dàng từ anh như vậy Môi anh thật mềm mại Hơi thở dễ chịu Anh hôn cô cẩn thận như hôn một cánh hoa Thanh trà Em gọi nghi cái gì Tình cảm của anh rõ ràng như vậy Không lẽ em không có nhận ra Có một vài chuyện đừng có nên nghe ai nói Chỉ nên một mình em cảm nhận là anh đối tốt với em, không phải đối tốt với người ngoài. Thanh trà không phải hoài nghi, nhưng mà cô hốt quản không nghĩ đây là sự thật. Trước nay luôn nghĩ cô sẽ không có giói tới được cảnh vệ hoặc có chạm tới được thì giữa hai người sẽ không có được kết quả tốt đẹp. Thanh trà cũng không tin là cảnh vệ có để ý tới cô, nhưng mà Đi tới cái đoạn nãy sinh mối quan hệ đường hoàng như thế này Thì vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt trong cô Được người mình thích Thích lại mình Cảm giác này phải nói là kỳ diệu Đẹp đẽ lắm Tay của cô vòng qua cổ cảnh vệ Trước khi để môi mình chạm vào môi anh Cô phải nói một cái gì đó thật đặc biệt mới được Cảnh vệ Đây là quyết định của anh Anh không được phép hối hận Cảnh vệ ôm siết lấy eo cô rồi kéo về sát nhờ người anh. Anh hung, một nụ hôn ngọt ngào mê hoặc trầm giọng, anh nói thật nhẹ. Anh chưa từng nói đùa, cũng sẽ không có hối hận. Sau này ở cạnh anh, yêu anh, tin ở anh, anh cho một chỗ giữa cả đời. Một đời này cũng chỉ có mình em. Hai người đã xác nhận rõ mối quan hệ. Sau này giữa hai người là người yêu của nhau, không phải là mối quan hệ mập mờ không rõ như trước kia nữa. Trước kia, Thanh Trà không có bao nhiêu tin tưởng và hy vọng vào cảnh vệ, nhưng mà kể từ khi xác nhận rõ ràng, cô sẽ toàn tâm toàn ý, đặt tình cảm của mình vào anh. Cũng không biết hai người có thể đi được đến đâu, nhưng mà hiện tại, cô cứ sống hết mình vì tình yêu, yêu thương một người thật lòng thật giả. Trên đời này, gặp được một người mình thấy thích, Đã là hiếm Lại còn là một người mình thích cũng thích mình Chuyện này tốt đẹp biết là bao nhiêu Còn về chuyện bà ngoại Đã nói với Thanh Trà Cô tạm thời chưa muốn nghĩ tới Chọn lựa giữa quyền thừa kế và cảnh vệ Là lựa chọn cái thứ gì đó Chắc chắn cũng sẽ để lại Cái hối tiếc trong cô Hơn nữa Hiện tại cô vừa xác định mối quan hệ với cảnh vệ Vậy nên cô càng không muốn nghĩ Đến cái việc lựa chọn hoàn toàn có thể đồng cảm với việc bà ngoại muốn cho cô chọn lựa. Cô biết bà yêu thương cô, cũng biết bà luôn lo nghĩ cho tương lai của nhà họ Lê. Tất cả cô đều hiểu, chỉ là tình thế lúc này không cho phép cô chọn lựa và thật sự cũng không có muốn chọn lựa. Trước mắt, cô vẫn sẽ theo đuổi danh vị trà hoa nữ, đợi khi có kết quả chung cuộc thì cũng là lúc mọi thứ có được câu trả lời. Nếu chọn lựa quyền lực hiện thời, thì thanh trà sẽ phải bỏ qua chuyến xe thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Thật sự là cô không nỡ. Ngày hôm sau, sáng trưa chiều ba cử, bác gái dương điều cho người đem thức ăn bổ dưỡng đến tẩm bổ cho cô. Bác gái nấu rất kỳ công, món nào cũng ngon, nhưng mà tiêu chí ưu tiên hàng đầu luôn là các món ăn thanh đạm, dễ tiêu. Ngoài thức ăn, bác gái còn chuẩn bị trái cây và nước ép. Mỗi một món đều có tờ hướng dẫn, tận tình tỉ mỉ vô cùng. Cảnh vệ nói, bác gái rất thích cô, nếu không phải vì ngày mai ở Dương gia sẽ đón tiếp các vị tiểu thư đến ở, thì bà đã tới bệnh viện thăm cô. Về tình cảm của bác gái Dương dành cho cô, thật sự cô biết ơn, cũng sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Bản thân của Thanh Trà trước giờ, luôn rất ít nhận được tình cảm yêu thương thật lòng vậy nên chỉ cần là người thật lòng quan tâm tới cô dù chỉ là một chút thôi thì cô cũng xin khắc ghi và trân quý vô cùng vì bắt gái dương ba cử đều đưa thức ăn tới thanh trà sợ bà ngoại sẽ đem thêm thức ăn tới nữa nên cô mới dặn dò bà đừng có chuẩn bị thức ăn đem đến bệnh viện cho cô nghe mở ba nói Mới chỉ có mấy ngày mà bà ngoại đã ngã bệnh Nhưng mà bà giấu cô Bà cũng không muốn để cho người khác cho cô biết Cô nghe mà sốt hết cả ruột gan Rất muốn về thăm Nhưng mợ ba đã cản lại Mà nói bà ngoại đang giải quyết chuyện Của mợ hai và hạ mi Biết là bà ngã bệnh Nhưng bà đã không có muốn cho cô biết Thì cô cũng đừng có nên về Một phần vì sức khỏe cũng chưa có ổn định Đi đi về về bất tiện. Phần nữa là vì ngày mai đã đến ngày tập trung Thanh Trà nên nghỉ ngơi nhiều hơn Để còn sức khỏe mà thi đấu Mở ba gọt gọt trái táo cho cô Đưa đến cho cô một dĩa táo nhỏ Mở chịu dàng nói con ăn đi Ăn táo tốt cho hệ tiêu hóa Ngày mai là tới ngày tập trung rồi Nhớ ăn uống cẩn thận Phải uống thuốc đầy đủ Chuyện ở nhà con yên tâm Bà ngoại và cậu mợ sẽ giải quyết ổn thỏa hết cho con Không có để con chịu thêm thiệt thòi nào nữa Bây giờ con cứ thoải mái tinh thần để thi Nếu có được danh vị trà hoa nữ Mọi thứ tới với con sẽ dễ dàng hơn Dừng một chút Mợ ba lúc này mới nhắc tới cảnh vệ Hồi nãy mợ thấy cảnh vệ so tóc con mà mợ thật là giật mình đó Hai đứa có tiến triển rồi phải không? Về chuyện của cô và cảnh duệ Cô cũng không có ý định giấu giếm Dù sao cảnh duệ cũng không muốn giấu người nhà cô chuyện hai người qua lại Vậy thì tại sao cô lại phải giấu? Cô gật đầu cũng có chút xấu hổ Dạ, đúng là có tiến triển đó mợ Mợ ba nghe cô xác nhận Mợ cười mừng rỡ Còn không quên chúc mừng Mợ nghi đâu là chúng đó mà Bà ngoại con cũng đã nói chuyện này với mợ. Chỉ là mợ thấy cảnh vậy còn chưa có thân mật với con nên mợ mới không có tin thôi. Nếu hai đứa tới được với nhau thì tốt quá rồi. Con ở bên cảnh vậy cậu mợ mới thấy an tâm được. Người như con phải gả vào nhà có tiếng tâm lừng lễ như dương gia thì mới được rạng danh mợ nghe mà mừng cho con. Dừng một chút, mợ ba đột nhiên thấp giọng Mợ như là cẩn thận Như sợ người ngoài sẽ nghe được những lời mà mợ sắp nói ra Bây giờ Con với cảnh vệ đã qua lại Thì con càng phải cố gắng trong hội thi lần này Nếu con trở thành trà hoa nữ Vậy thì người khác Mới không có dám bắt bẻ chuyện con Bước chân vào dương gia Mợ thấy cảnh vệ là thật lòng quan tâm đến con Mối duyên này Con đừng có nên bỏ lỡ Con cũng biết Nếu xét về mọi khía cạnh thì chuyện con và cảnh vệ yêu nhau đều là chuyện tốt đối với con. Cũng không có phải mở chê con là không có bằng cảnh vệ. Nhưng mà thật sự là nhà họ Lê mình cũng có chút không có môn đăng hộ đối với với dương gia. Vậy nên, nếu con muốn một mối quan hệ lâu dài có được kết quả tốt đẹp mỹ mãn, thì con phải thật sự cố gắng trong dòng thi sắp tới. Tương lai của con sau này đều là cho con định đoạt. Con nhất định đừng có bỏ lỡ cảnh vệ. Nếu không con chắc chắn sẽ phải hối tiếc đó Thanh Trà ơi. Những gì mở ba vừa mới nói, không phải là cô không hiểu, tất cả cô đều hiểu hết, chỉ có điều là cô không biết năng lực của bản thân cô có thể đi được tới đâu mà thôi. Tất nhiên, cô sẽ hết sức cố gắng để giành lấy danh vị trà hoa nữ. Và vì đối với bản thân cô hiện tại, không có gì có thể tốt bằng danh vị cao quý này. Chỉ là không biết cô sẽ đi được đến đâu Cũng không thể cứ trông chờ vào sự thiên vị Của cảnh vệ dành cho cô ở trà hoa nữ được Chỉ hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp Như là cô đang mong muốn Một bên có danh vị Một bên có cảnh vệ Cuộc đời này cũng chỉ cần có như vậy thôi Vòng thi bán kết và chung kết của trà hoa nữ Sẽ được diễn ra trong 4 ngày Theo như thể chế của hội thi vòng thi bán kết và chung kết sẽ được diễn ra nối tiếp nhau và vào ngày thứ tư của hội thi kết quả chung cuộc sẽ được công bố vòng bán kết sẽ chấm về công dung ngôn hạnh của tiểu thư hào môn trong vòng bốn ngày ở nhà chung tại dương gia điểm của vòng bán kết sẽ được cộng chung vào điểm của vòng chung kết vòng chung kết sẽ thi về trà mỗi một vị tiểu thư sẽ được tự do sáng tạo ra một vị trà mới trên nền 20 loại trà được chuẩn bị sẵn. Dòng chung kết là thi về khả năng sáng tạo, tư duy nhạy bén và đặc biệt là phải có kiến thức cố định về trà. Vì để kết hợp từ các loại trà có sẵn cho ra một hương vị trà mới, không có trùng khớp với các loại trà có trên thị trường, cũng không phải là một việc làm dễ dàng. Vậy cho nên mới nói, danh vị trà hoa nữ không phải ai muốn có được là có, Đây là danh vị vinh quang nhất xứ trà mà không phải cứ có tiền là có quyền là mua được đâu. Từ sáng thanh trà đã tới Dương Gia để ghi danh và bốc thăm chọn phòng ngẫu nhiên. Có tổng cộng 15 vị tiểu thư nên sẽ được chia vào 8 phòng. Vì dư ra một người nên sẽ có một vị được ở một phòng đơn. Tất cả 15 người đang có mặt ở đây kể cả là cô thì đều mong bản thân sẽ bốc thăm trúng vào phòng đơn để được thoải mái. Nhưng phòng đơn chỉ có một, và cô cũng không phải là người may mắn đó. Tiểu thư Ngô Hạnh là trà qua nữ đương nhiệm của 4 năm về trước. Chị ta cũng chính là vợ của đại thiếu gia Dương Cảnh Hào. Ở hội thi trà qua nữ lần này, Ngô Hạnh sẽ đóng vai người dẫn dắt và cũng là người chấm điểm chính ở vòng thi bán kết. Ngô Hạnh có đầy đủ công dung Ngôn Hạnh mà một vị tiểu thư hào môn cần có. Từ lời nói cho đến hành động cử chỉ đều không một điểm nào chê được. Lúc nhìn thấy Ngô Hạnh xuất hiện từ vòng một của hội thi thì Thanh Trà đã thấy cực kỳ ấn tượng rồi. Lúc này còn được nhìn thấy chị ở vị trí gần như vậy, quả thực là kích thích biết bao nhiêu. Ngô Hạnh mặc một bộ váy đen ôm sát thân thể, tóc xoăn xõa dài, gương mặt kiều diễm tràn đầy phúc khí. Ngô Hạnh không chỉ xinh đẹp mà còn ra dáng một đại phu nhân hào gia, khí chất hào môn cao quý thông tuệ như ăn sâu vào trong máu, tạo cho người nhìn một loại cảm giác vô thực siêu phàm. Ngô Hạnh nhìn qua một lượt những người đang ngồi ở phía dưới, chị ta cười, nụ cười như một vầng hào quang tỏa sáng. Vừa xinh đẹp, vừa mê đắm động lòng người. Chị chịu giang Đã có kết quả bốc thăm chọn phòng của các em. Sau đây, chị sẽ đọc danh sách và số phòng của các em nghe. Phòng số 1 là phòng đơn của Cao Hiểu Nguyệt. Phòng số 2 của Lê Dương Thanh Trà và Phương Lệ Bình. Phòng số 3 của Nguyễn Ái Vi và Phạm Hân Hân. Và phòng cuối cùng là của Trương Lan và Lý Kim Nhã. Hành lý của các em đã được người làm đưa vào trong phòng cho các em. Sau khi các em về nhận phòng và sắp xếp đồ đạc thì đúng giờ sẽ tới dùng cơm trưa. Các em nên ghi nhớ, bắt đầu kể từ khoảnh khắc các em có mặt ở đây ngày hôm nay nè thì mọi động thái của các em đều được ban giám khảo xem xét và chấm điểm. Chỉ hy vọng các em sẽ tuân theo quy định của hội thi. Chúng ta thi đấu trên tinh thần tôn trọng hội thi, tôn trọng bản thi và tôn trọng cả bản thân mình chị và ban giám khảo không có mong muốn sẽ có một việc gì đó xảy ra giữa mười người tụi em hy vọng tụi em tôn trọng thể chế của hội thi và không có làm ra việc gì đáng tiếc để bị loại các em chắc đã biết nếu trong quá trình ở nhà chung có xảy ra việc tranh chấp gây tổn hại đến bạn thi thì gây tổn hại đến hội thi thì các em sẽ bị loại trực tiếp vì vậy Chị hy vọng tụi em nên giữ gìn điểm số của mình đang có. Chúc các em có hội thi thật là tốt đẹp và viên mãn. Chị là Ngô Hạnh sẽ là người trực tiếp quản lý các em. Cảm ơn tất cả. Tiếng vỗ tay gian lên. Thanh trà cũng hòa theo mọi người mà vỗ tay chào đón chị Hạnh. Đúng như mọi người đều nói, tài thiếu phu nhân của dương gia là người tài sắc vẹn toàn càng ngày càng tỏ ra hào quang phú quý của phu nhân hào gia đã sinh một bé mà phúc gián vẫn mượt mà thon gọn như vậy càng nhìn càng mê ngô hạnh nói xong chị ta nhìn quanh một lượt tầm mắt đột nhiên chừng lại chỗ của thanh trà chỉ nở một nụ cười thân thiện thanh trà sức khỏe của em đã tốt hơn chưa nếu có vấn đề gì thì phải đến tìm chị chị sẽ giúp đỡ em em nhớ chưa Thanh Trà không nghĩ là Ngô Hạnh lại đặc biệt quan tâm tới cô. Vừa mừng vừa phấn khích cô gật đầu. Dạ, em nhớ rồi. Cảm ơn chị Hạnh. Sức khỏe của em đã tốt hơn nhiều rồi. Ngô Hạnh cười hài lòng mà nhìn cô. Chị ta cũng không có quên dặn dò mọi người. Các em ở lại nhà chung tại Dương Gia trong vòng 4 ngày. Trong 4 ngày này, Dương Gia sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe của các em. Vậy nên... Nếu cảm thấy thân thể không có được tốt Tụi em nên tới báo ngay với chị Hoặc là báo cáo với dị quản lý Dương gia sẽ đưa các em đến bệnh viện kiểm tra Hội thi trà qua nữ là để các em thử sức Không có nên quá sức Hy vọng tất cả tụi em đi đến vui vẻ Đi về bình an Dù thắng hay không thắng Thì các em cũng đã có được một trải nghiệm thật thú vị Và mới lạ ở trà qua nữ Đích đến đã rất gần rồi Chúc các em thuận bùm xuôi gió. Đúng với danh vị cao quý, trà hoa nữ, đương nhiệm, từ lời nói cho đến cử chỉ, không có thứ gì là không khiến cho cô tâm phục khẩu phục. Thanh trà cũng không biết bản thân hiện tại đã tốt hay chưa, nhưng mà cô rất muốn được trở thành mẫu người như Ngô Hạnh, vừa thông tuệ, vừa xinh đẹp, vừa khí chất, không biết những người ở đây có suy nghĩ giống như cô hay không. Nhưng kể từ lúc được Ngô Hạnh dẫn dắt, thanh trà như được tiếp thêm động lực và ý chí phấn đấu mạnh mẽ. Nếu trở thành trà hoa nữ sẽ được như Ngô Hạnh. Vậy thì nếu kêu cô lăn lê bò trường như thi quân sự cô cũng không có ngán. Sau khi bốc thăm chọn phòng và một màn truyền lửa từ Ngô Hạnh 15 người được về phòng sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Đến trưa sẽ dùng cơm trưa Cùng với tất cả mọi người Thanh Trà ở cùng phòng Với Phương Lệ Bình Lệ Bình cũng là chị gái của Bảo Trang Hai người có gặp qua mấy lần Cũng được xem như là quen biết Phòng của Thanh Trà và Lệ Bình Là phòng lớn với hai cái giường Công chúa cỡ trung Trong phòng có tủ quần áo Và bàn trang điểm riêng cho từng người Phòng tắm thì chung một phòng Nhìn qua khá là đầy đủ Không có thiếu thốn tiện nghi Thanh trà nằm giường ở trong, Lệ Bình nằm giường ở ngoài. Sau một hồi bận rộn sắp xếp, Lệ Bình vào tắm trước, Thanh trà tắm sau. Mãi tới khi tắm xong, cả hai người mới có chút thời gian rảnh để mà trò chuyện giao lưu. Lệ Bình là một cô con gái xinh đẹp, nét đẹp của cô cực kỳ thời thượng, là nét đẹp mạnh mẽ của quý cô hiện đại. Từ phong cách cho tới tính cách Đều rất là độc lập Ánh nhìn ngay thẳng Nét đẹp không hề đại trà Lệ Bình giống như nữ tổng tài bá đạo Xinh đẹp vậy Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp dịu dàng xa vời Như ánh trăng sáng của Hiểu Nguyệt Về nhan sắc của hai người này Thì không biết ai hơn ai Chỉ biết là mỗi người một vẻ Mười phân vẹn mười Lệ Bình nói chuyện trước với Thanh Trà Chị ta đối với cô rất lịch sự, còn ân cần hỏi thăm sức khỏe. Sức khỏe của em đã ổn định lại chưa? Thanh trà. Chị với em ở cùng phòng. Nếu em thấy không khỏe thì nhớ nói với chị nghe, đừng có cắn răng chịu đựng một mình. Hai chúng ta coi như cũng có duyên. Em là bạn của Bảo Trang, cũng coi như là em của chị. Hôm nay tham dự cùng một hội thi, dù kết quả có ra sao, Thì sau này ra ngoài cũng có thể làm bạn bè Em đừng có ngại Lệ Bình vui vẻ thân thiện với cô Cô cũng đối đáp lại chị ta như vậy Dạ cảm ơn chị Chị cũng vậy nghe Nếu có chuyện gì thì nhớ nói với em đó Hai chị em mình giúp đỡ lẫn nhau Lệ Bình lại cười Nụ cười cùng ánh mắt càng lúc càng đậm Hôm đó Nhìn thấy em ngất xỉu mà chị quảng hốt sau mới nghe tới chuyện của em lại cảm thấy bất bình thay cho em đó hào gia là không tránh khỏi việc tranh đấu ở nhà nào cũng sẽ có đấu đá qua lại không ít thì nhiều nhưng mà đấu đá tới mức gây lớn chuyện như vậy chị gái của em phải nói là thật đủ là nhẫn tâm đó chuyện của em chị đã nghe Bảo Trang kể lại bây giờ thấy em không có sao chị cũng mừng cho em Thanh Trà đối với người ngoài khi ai hỏi tới chuyện Hạ Mi đều không quá nhiệt tình mặc dù Hạ Mi có hãm hại cô nhưng mà chuyện xấu của nhà họ Lê tốt nhất vẫn không có nên giật áo cho người xem lưng người ngoài vẫn nên biết chuyện thông qua truyền thông ở bên ngoài chứ về phần cô sẽ không có nói gì càng không muốn hạ bệ người nhà của cô dạ cảm ơn chị chuyện xấu trong nhà để một người đều biết thật sự là xấu hổ quá Bây giờ em đã ổn rồi Cũng đều nhờ phước đức cha mẹ để lại Lệ Bình gật đầu Chị ta cũng không có nhắc lại chuyện của Hạ mi Lúc này chỉ vui miệng mà nhắc nhở Khỏe lại là tốt rồi Cũng có thể tham gia hội thi này tới cùng Trong 4 ngày Chị em mình ở lại đây Ban giám khảo đều có thể chấm điểm mọi lúc mọi nơi Em để ý một chút nghe Đừng có để mất điểm đó Dạ Chị em mình cùng cố gắng nghe chị Hai người nói năng nguyên thuyên thêm vài câu nữa Thì đến giờ tập trung dùng cơm Hai người phải đến phòng ăn cùng với mọi người ở bên ngoài Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 6 của bộ truyện Hào Môn Tranh Sủng, tác giả Du Phong Vân, Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.